Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng cô của hiện tại lại không cho phép anh làm điều này. Đành ngậm ngùi, nhìn cô mà trong lòng không ngừng bị ràng xéo đến thương tổn. Lắm, lắm chuyện quá, tôi đi đây, mặc sắc anh, bánh bao nhỏ, chúng ta đi. Khiết tâm vội né tránh vì nếu cô còn đứng trước mặt anh thêm giây phút nào nữa, có lẽ khóe mì nặng chữ, không thể cầm cự thêm mà rơi lệ mất. Tay nắm lấy tư tư, mở cửa, nhanh chóng đi khỏi bên trong, Khả Phong đứng im, không nói cũng không động, mãi đến khi Lôi Mẫn đưa tay đánh mạnh vào lưng anh một cái bốp mới khiến anh sử tỉnh. Còn đứng đây làm gì? Khả Phong quay mặt, nhìn tiểu mỹ thụ này với tia mắt hằn rõ sát khí, dám cả gan động tay với anh. Gì? Gì chứ? Joyce cô ấy cũng đi rồi, thì thì anh cũng nên rời khỏi. Đây là nhà tôi, chủ nhà không đón tiếp anh, nên tự biết điều mà đi đi, đợi đuổi sao? Lôi Mẫn hơi run rẩy khi hứng phải một trời sát khí nặng nề. Đèn nạng bao trùm lên cả căn nhà. Khả Phong tiến lên trước vài bước, Lôi Mẫn lại lùi về mấy bước, người tiến kẻ lùi, thẳng chốc, tấm lưng của chàng tiểu mỹ thụ bị dồn đến vách tường chẳng có lối thoát. "Anh, anh muốn cái gì đây? Đừng làm vậy nha, tôi báo cảnh sát." Lôi Mẫn run cầm cập, cả giọng nói cũng chẳng thể giữ vững mà trở nên ngắt quãng. Khả Phong mày rậm cau lại, đôi đồng tử sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả người khác, khiến ai mà chạm dùng mình hoảng hốt một tay đưa ra chống lên tường, ngự ngay cạnh bên mặt của đôi mẫn, làm cậu ta giật bắn cả người, mồ hôi con, mồ hôi mẹ thi nhau tuôn ra không ngừng. Đôi mắt Khả Phong níu nhẹ, khi xét cao ngạo lại vừa kiêu căng, càng làm bật thêm nét lạnh lùng đến lạ người. Nhìn thẳng vào tiểu mỹ thụ trước mặt, thâm trầm cất giọng. "Xem ra, vì khách không mời như tôi đây, phải làm phiền chủ nhà như cậu một chút." Cánh cửa kính của trung tâm thương mại mở ra, trong dòng người tấp nập qua lại, Có ba con người đang cùng nhau bước vào, hai nam bên cạnh, một nữ đứng giữa, mặt ai nấy cũng đều có một biểu hiện rất riêng, người căng thẳng, kẻ khó chịu, sát khí đằng đằng. Bất chợt cô gái nhỏ ở giữa lên tiếng, nhằm muốn phá tan bầu không khí ảm đạm chẳng nên có. "A, hay mình đi coi phim được không?" Triệu Vân nói mà mắt nhìn đâu đâu, không hề nhìn rõ vào đối phương nào ở đây. Mạc Y Vũ thản nhiên đưa tay bá vai Triệu Vân, thần thần thiết thiết cười nói vui vẻ. Tùy em thôi, bân bân của anh đi đâu, anh đi theo đó. Chợ Bân vốn dĩ từ nhỏ đã quen biết với nam nhân này, bởi thế mấy hành động khoác vai bá cổ hiển nhiên là những điều hết sức bình thường. Cô nhè răng cười đến hiếp mắt, chẳng để ý đến nhãn đào của ai kia, đang nhắm thẳng về phía họ. Cùng Phi đi cạnh, nhìn cánh tay hạ tiện kia để lên bả vai của Chợ Bân, mà trong lòng như sôi máu. Cô quay sang, ngưng đầu nhìn hắn, miệng mỉm cười. Phi, anh muốn xem phim không? Hay là đừng có tự tiện, nói người khác là người của mình như thế, nghe chẳng ra làm sao. Chợ Bân chưa kịp nói hết câu, liền bị Cung Phi một tay nắm kéo sang một phía, đội hình bây giờ là cô đứng ngoài, hai nam nhân kia lại ở cạnh nhau. Một đám mây đen đang tích tụ trên đỉnh đầu, nơi họ đứng mỗi lúc một nặng. Chợ Bân ngớ ngẩn, cô ngưng người lén nhìn lúc sắc diện của Cung Phi. Hôm nay, hắn khác lạ vô cùng, nhìn cái vẻ như ăn phải giấm chua chẳng bằng. Chẳng lẽ hắn ghen, Sau suy nghĩ đến đây, tim gan của Triệu Vân liền muốn đảo lộn hết cả lên, hai gò má một phen nóng ửng hực, cả hơi thở cũng gấp gáp. Cô đưa tay vả nhẹ vào hai bên má, miệng nhỏ thở phù phù, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Trải qua suốt gần 2 tiếng chịu cho tấn dòng dã trong rạp phim với một bộ phim kinh dị hạng nặng, khiến đầu óc của hai nam nhân kia căng đến muốn đứt đoạn, dù đã bước khỏi rạp, vậy mà vẫn còn tê choáng váng vô cùng. Đối với Mạc Uy Vũ, đâu phải Chu Vân Cô chưa từng biết, anh ta ghét nhất, sợ nhất là Phi Ma. Từ nhỏ, mỗi khi rủ anh ta sang nhà xem Phi Ma, là anh ta nhiều lúc còn phải sợ đến khóc thét, ôm chầm lấy cô. Nhưng đối với nam nhân còn lại, thì đây quả là một phát hiện lớn mang tầm cỡ không ngờ. Khi mà đến cung phi, một lão nhị má mặt của Hắc Đạo lại sợ ma đến không chịu được. Mặt mũi hắn tối sầm, chẳng dám nhìn thẳng vào mà màn ảnh rộng phía trước, hết toà bên này rồi xoay bên kia, đứng ngồi chẳng yên về những cú giật mình từ bộ phim mang lại, hắn quả thật không sợ súng, đạn, chẳng ngại máu me, thường tích, nhưng với mấy thể loại thế kia, hắn ngao ngán vô cùng. Đêm nay chắc chắn hắn sẽ thức trắng cho xem. Triệu Bân đi sau lưng, cứ tủm tỉm cười một mình, cố gắng bặm thật chặt cánh môi, tránh phát ra tiếng cười quá lớn. Mạc Uy Vũ bước lên trước mặt, miệng than vãn khổ sở đến tội. "Bân Bân, em thừa biết anh không thích thể loại đó mà, vậy mà vẫn ráng ngồi kiểu anh." Triệu Bân vốn dĩ đang khốn khổ với cơn buồn cười dâng lên trong người. Nay nhìn lên mặt đó của anh ta, khiến cô một lúc không nhịn được mà bật thành tiếng một cái. "Không ngờ bây giờ em dã man thật." Cười đến đỏ cả tai thế kia. Mộc Vi Vũ tay xuống cằm, nhíu mày cao giọng. Triệu Bân sụt tay trước mặt, nhìn sang nơi khác. "Xin lỗi, em em không nhịn được." "Không được không được, anh vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo một chút." Nói rồi bóng lưng của anh khuất dần sau dòng người tấp nập. Triệu Bân thở dài Thật sự cô có phải cười anh đâu chứ Người cô cười là người khác cơ mà Dòng suy nghĩ đến đây Triệu Bân mới bất chợt giật mình Một cảm giác ớn lạnh cả sống lưng Khi nhận ra có ai đó đang nhìn cô chẳng rời mắt Cô chậm chậm nín thở xoay lưng Vừa hay thấy Cung Phi Đang từng bước từng bước tiến đến gần cô Khí sắc tối đen như mực Sắp hằn lên cả ba vạch khác tuyến trên chán Thoáng chốc hằn đứng ngay trước mặt cô Cách cô chưa tới một cánh tay Ngũ Quan lúc này toát lên một vẻ lãnh đạm đến cùng mình, đôi mắt như thể xoáy sâu vào tận tâm can cô, thanh âm khàn đặc cất giọng hỏi lấy: "Cô vui lắm sao, Mã Triệu Bân?" "Gì đây, không khí này có phải là hắn giận rồi hay không? Sao cảm giác nặng nề đến thở thôi Triệu Bân cô đây cũng thấy khó khăn." Cô e dè nhìn lấy nam nhân trước mặt, chưa kịp trả lời vì bị sát khí của hắn liên tục áp đảo. Bất thình lình, chàng hề báo trước, cung phi một tay ghì chặt eo nhỏ của cô áp sát cả một thân người cô vào hắn, cảm nhận hơi ấm của đối phương, rõ một một. Châu Bân mặt đỏ tay hồng, chớp chớp mấy mắt. Trả lời đi, cô vui lắm sao? Thanh âm thâm trầm cất lên, cửa ly gần đến nỗi, cả hơi thở của hắn, cô cũng có thể cảm nhận được. Châu Bân lung túng, đưa tay đẩy lấy khuôn ngực của hắn ra xa. Anh làm gì vậy? Ở đây đông người lắm, không dẫn kiểu này. Cùng phì nhớ mày, ngang ngược lần tới, áp mặt gần kề mỗi lúc mỗi gần hơn. Tôi không quan tâm, trả lời đi, cô hiện giờ vui lắm đúng không? Anh nói đi, sao không trả lời? Cung phi mỗi lúc càng áp sát hơn, đến khi hai gương mặt cận kề ở cự ly không thể nào gần hơn nữa, đến nỗi chỉ cần sơ suất cử động mạnh thì cả môi cũng sẽ chạm nhau mất. Cô cảm thấy thế nào? Hử? Cô mã. Nam nhân vẫn mặt dày trêu khẹo, từng hơi thở nóng hổi lả lướt qua nhẹ vào ngũ quan của cô gái nhỏ. Trợ bần tim đập loạn xạ lòng ngực bị từng đợt sóng cuộn đánh đến muốn nứt ra từng tế bào thần kinh gần như cũng sắp bị vô hiệu hóa theo từng nhịp thở gấp cô nhắm chặt hai mắt cam chịu mà gào lên không, không vui, tôi không vui một chút nào hết cùng vì lúc này quay mặt sang một bên mà phi cười đến trên hắn cũng không ngờ việc trêu chọc cô gái nhỏ này lại khiến hắn thích thù đến thế trước khi buông tha cô gái trong tay hắn vẫn ghé vào bên tay cô bạc môi lãnh đạm, ngạo mạn thì thầm nhưng tôi thì rất vui Rớt lời, hắn bỏ thân người Triệu Bân ra, xoay lưng nhanh chóng dấu đi vẻ mặt đang cố nén cười, đến răng môi căng chặt. Triệu Bân đứng như trời trồng, hai chân dường như tê dại đi trong một lúc. Rõ ràng Cung Phi hắn biết tình cảm cô dành cho hắn, vậy mà vẫn còn cố tình trêu khẹo cô. Nhìn cái bộ dạng đứt thắng đến phát ghét, Kiều Căng ngạo cao ngạo vô cùng, cô chỉ muốn một đá, mà đá vào mông hắn thật đâu. Cung Phi, anh giỏi lắm. Lúc này Mặc Uy Vũ từ trong tòa lễ bước ra, đưa mặt khó hiểu, nhìn bộ dạng như dẫm vầy đinh của trậu bân. Em sao vậy bân bân? Trậu bân hậm hực thở hồng hộc, tự đền hỗi cả hai cái mũi nhỏ nhắn, cũng muốn phồng to ra. Cô quay sang mặc ủy vũ lôi kèo lấy anh mà đi về phía trước. Ê nè, đi đâu vậy? Cô lạnh lùng lên tiếng, tuyệt nhiên vẫn không quay mặt lại, nhìn nam nhân đang bị cô lôi kèo phía sau, mà đưa mắt nhìn đam đam vào kẻ, đang đi trước cách cô vài bước chân. Để ăn món tư xuyên, Chẳng thể hiểu nổi trong đồ cô bây giờ đang nghĩ gì Khi mà con người có chuyện buồn bực Kiếm món nào đó thành đạm mát nhiệt để hạ hỏa Thì đăng nay triệu bần cô lại muốn ăn những thứ cay nóng Đến rát cả cổ họng Hòa diệm trong lòng Chắc cô thấy nó chưa đủ nóng hay sao Thủy Hy cho xe đỗ ở ngay một bờ kè Nơi mà trước đây Khiên tầm vẫn thường hay ra đây Mỗi khi có chuyện không vui Đúng là nơi này gió thổi rất nhiều Và dường như chính vì điều này Mới khiến cô yêu thích nó đến vậy Như thể mượn gió để xoa dịu nỗi đau trong lòng Cuốn đi phần nào những thương tổn từ lâu Đã hẳn sâu nơi tâm thức Khoác áo lên Thủy Hy ân cần cầm chiếc áo bông khoác nhẹ Lên người khết tâm Cô mỉm cười xoay lại Nhìn ra phía xa Thấy từ từ đã nằm trong đó Ngủ ngon lành sau một bữa ăn no say Cảm ơn anh Đưa mẹ con em đi ăn Rồi con chở em ra đây hong gió Thủy Hy đỡ cô từng bước khập khiếng Ngồi xuống băng kia đá Ngay gần đó Rồi cũng yên vị bên cạnh Đã bảo 4 năm rồi Cần gì phải nói những lời đó Em vẫn không coi anh là người thân hay sao đây Khê tâm nghiêng đầu nhìn anh Bật cười thích thú Giọng điệu lại trêu gẹo Phải rồi Em không coi anh là người thân Thụy Hì lắc đầu thở dài Mắt nhìn vô định về phía trước Bật chợt một cái tựa đầu Tì vào bên vai anh Làm cho anh một lúc cũng sững người Khê tâm ngã đầu lên bờ vai vững chắc của anh Vô tư cười nói Chẳng hề suy nghĩ gì sâu xa Anh còn hơn cả người thân của mẹ con em nữa. Cảm ơn anh Thụy Hì. Câu nói vùng nghĩa đó của cô thật khiến Thụy Hì chẳng biết nên vui hay nên buồn. Khi mà trong lòng cô gái này suốt mấy năm nay vẫn một lòng chỉ xem anh là một người anh không hơn không kém. Hay quá lắm, cũng chỉ là ba của anh bao nhỏ trên danh nghĩa. Thụy Hì hít một hơi, lấp đầy khoảng trống nơi lồng ngực, đưa tay vỗ nhẹ vào bên vai của khế tâm. Bắt chợt một thanh âm nhỏ xíu quen thuộc cất lên từ sau lưng khiến hai người họ ngạc nhiên. Ba mẹ từ từ đã dậy từ lúc nào, nhanh chân chạy đến nơi họ ngồi mà nghiêng đầu gọi lấy. Khê Tâm nắm lấy tay Từ Từ, kéo nhẹ ôm nó vào lòng. "Con không phải đang ngủ sao, bánh bao nhỏ?" Từ Từ vùi đầu vào ngực của mẹ nó, vòng tay nhỏ xíu vụng về ôm lấy thân người mảnh mai. Trong biên thằng bé nghĩ gì trong đầu, mà đột nhiên nó ngẩng mặt, nhảy sang ngồi vào lòng Thụy Hi, đồng đưa hai chân vô tư cất giọng. "Ba Thụy Hi" Sao phải, ba rất thương mẹ sao?" Thụy Hi khó hiểu nhưng cũng gật đầu với nó. Từ từ thế vậy, nhìn sau khi Tâm phun ra một câu, khiến hai người lớn phụ chốc cũng sững người cứng họng. "Vậy sao từ từ chưa bao giờ thấy ba hôn mẹ?" Khi Tâm định thân, rồi phi cười véo má của nó, trách móc yêu chiều đứa con nhỏ. "Con ít không được nói lung tung, mẹ đánh cho bây giờ." Từ từ ngoe ngoẻ tỏ vẻ không ưng, nó câu cổ của Thụy Hi cứng ngắt không buông. Bàn tay nhỏ xíu đưa lên vỗ nhẹ vào màn anh. Ba Thụy Hi thương Tư Tư, nên ba hôn con rất nhiều, vậy tại sao ba cũng thương mẹ mà ba không bao giờ hôn mẹ? Thằng bé vô tư hỏi tới, khiến cả Thụy Hi và Khê Tâm chỉ biết ôm mặt cười khổ. Đứa trẻ như nó, giải thích làm sao được mấy cái chuyện này cơ chứ? Từ từ, con khác, mẹ con lại khác, không thể đánh đồng như vậy được. Ba nói dối, bởi là ba không thương mẹ. Từ từ bặm môi, ục mặt Thụy Hy chỉ còn biết thở dài, ôm lấy nó vào lòng, không ngừng vỗ về tấm lưng nhỏ bé. Anh nhìn sang Khiết Tâm, cả hai cùng bật cười cam chịu vô cùng. Chẻ con nghĩ sao nói vậy, thôi thì đành chịu, không thể nào nói thêm lời nào nữa. Nhìn vào cảnh tượng này, nếu ai mà không biết điều sẽ nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc, với một chồng, một vợ cùng một thằng con bụ bẫm đáng yêu. Nhưng mà Tâm Tình chỉ có một người mới hiểu thấu rằng đúng thật là Thụy Hy nào có nói dối từ từ bao giờ. Anh rất thương khiết tâm, anh rất thương mẹ của nó, nhưng là thương theo một nghĩa khác. Cái nghĩa đó, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào nói ra được. Vì anh biết, thả im lặng để còn có thể bên cạnh cô, dù là danh không chính, ngôn cũng chẳng thuận. Mang dành nghĩa, anh em bạn bè quan tâm, chăm sóc cho mẹ con cô từ ngày nay qua năm nọ. Cùng cô trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đi qua bao nhiêu khổ lụy trong cuộc sống. Nhưng một khi mở miệng bày tỏ, có lẽ đến cả làm bạn bè thôi, sợ cũng sẽ chẳng còn cơ hội. Xe lăn bánh, thoảng chốc cũng đến trước cửa nhà Triệu Bân. Đưa Ma Cung Phi rối tung suy nghĩ bây giờ, là hắn chẳng biết nhà của Mạc Uy Vũ ở đâu. Khi mà anh ta lẫn Triệu Bân hiện tại đều lăn ra ngủ khò say xưa ngay trên xe, chẳng màng chế rời sự trên đất. Này, dậy đi, nhãi ng ở đâu? Mạc Uy Vũ, anh dậy đi có nghe không? Cái tên chết bẩm này Cung phi liên tục đánh vào vai nam nhân đang ngủ say trong xe, vậy mà anh ta cũng lắm cũng chỉ ngọ nguệ thân người, rồi vẫn ngấy khò khò. Sao tự dưng lại phải gánh hai cục nợ này vào người vậy chứ? Hắn đứng ngoài xe ôm mặt than thở, rồi nghiêng đầu nhìn lại cô gái đang nhắm mắt ngủ ngon lành ở hàng ghế trước. Hắn mở cửa xe, đưa tay lay lay bả vai của Chu Bân vài cái. "Dậy đi, đến nhà rồi, đến cô cũng tính ngủ luôn trong xe của tôi sao hả? Mã Chu Bân, dậy đi." Mặc cho bao nhiêu lời kêu gào của cung phi vang vọng bên tai, cô cũng chỉ nhíu mày nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy giấc ngủ. Bất chợt, lúc này cung phi mới để ý, nơi hàng mi đen nhánh còng vút của cô gái trước mặt thoáng ướt đẫm, tâm tràn hắn nhíu lại, cõi lòng mơ hồ vô cùng. Triệu Vân, cô khóc sao? Hắn nhận ra, cũng đã năm năm rồi, hắn không hề trông thấy cô rơi rớt một giọt nước mắt nào ở trước mặt hắn. Giờ phút này, khi mà không gian đêm tĩnh mịch, Như làm lắng động mọi xúc cảm nơi tâm tư, xuồn phép dòng suy nghĩ khuấy động không ngừng nơi đại não, bất giác làm tim hắn rung nhẹ từng cơn. Cung phi bất động, mặt đối mặt thản nhiên ngắm nhìn ngũ quan ngự trên khuôn trang cô gái nhỏ. Hắn từ lúc nào cũng chẳng hay, ánh mắt này, hàng mi này, sống mũi thanh tú cùng cánh môi nhỏ nhắn của cô đã trở nên dần quen thuộc với hắn. 5 năm, năm qua, cô trưởng thành hơn, cô xinh đẹp, quyến rũ hơn, nhưng đặc trưng trên ngũ quan của cô vẫn tồn đọng lại những nét đáng yêu, hồn nhiên vốn có, chẳng có gì có thể bôi nhọ được. Thầm tư hắn giờ đây dường như bị cuốn trôi theo một dòng xúc cảm vô hình, cõi lòng bị bức bách đến cùng cực. Rồi cự ly nơi hai gương mặt dần thu hẹp, mỗi lúc một gần. Cánh môi bạc lạnh nơi nam nhân chẳng biết là cố ý hay vô tình chạm nhẹ, phủ lấy môi mềm mật ngọt của cô gái nhỏ. Hương vị ngọt tựa mật hoa nơi môi cô, hòa quyện cùng men rượu, làm nên một mỹ vị đến say ngất cả lòng người. Đó óc cung phi mơ hồ đến kỳ lạ, hắn càng hôn lại càng tham luyến chẳng muốn rời bỏ. Mở mắt Dật Minh, chợt nhận ra dung mạo quái đó đang ở ngay trước tầm nhìn, nơi mi tâm hắn thoáng dao động, lập tức rời khỏi cánh môi say nồng men rượu kia. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, lồng ngực hết bao phen căng lên vì hơi thở dồn dập trong ngực định. Hắn vừa làm gì? Hắn đã chủ động mà hôn lấy Triệu Bân. Hôn cô ấy trong tình trạng cô ngủ say thế này, há chẳng phải là hôn lén người ta sao? Chết tiệt, tôi điên mất. Cung Phi gần giọng, đưa tay ôm mặt khổ sở thở dài, rồi nhanh chóng tìm thấy chìa khóa nhà trong túi xách của Triệu Bân, bế cô trên tay mang cô vào trong, mở mẫm bật công tắc đèn rồi bắt đầu đi phòng phòng kiếm phòng. Nhà cũng không to lắm nên việc tìm kiếm cũng diễn ra nhanh chóng. Tay bế lấy cô, chân đưa lên đạp cửa, chậm rãi tiến vào, đặt cô xuống giường. Khéo Chân Bông đắp ngang ngực, lặng người ngồi đó nhìn cô một lát, chẳng nói thêm lời nào. Thậm chí hắn bây giờ Hỗn độn vô cùng. Cung Phi thở dài không ngừng, rồi muốn đứng dậy đi khỏi nhưng chân sững sờ cả người. Khi Triệu Bân mơ màng vội níu lấy cánh tay hắn mà nắm chặt không buông. Hai mắt cô vẫn nhắm, về mà miệng nhỏ xíu vẫn không ngừng thì thầm vài từ không nghe rõ. Cung Phi nhíu mày, cũng thoáng tò mò muốn nghe xem cô nói gì, liền ngồi xuống, hạ mặt gần kề với cô. "Cung Phi?" Chỉ nghe thấy hai từ này thôi. Sắc cũng đủ khiến thần kinh nơi hắn giãn ra vài phần. Một trận sóng lòng đột mạnh, để sự xung chuyển nơi tim sộc thẳng lên trí óc. Hắn chậm chậm đưa mắt nhìn Triệu Vân, nhìn cô ngủ say mà vẫn mơ màng giữ chặt tay hắn, còn gọi lấy tên hắn thì thầm như vậy, khiến hắn một lúc dù âm lạnh đến đâu, cũng phải đến lúc tan chảy, hóa thành bùn nước. Một tay nhẹ nhàng vén đi vài lọn tóc vương lên trên dung mạo mơ màng vì men rượu, bản thân dỗ thế nào đi nữa cũng chẳng qua được tâm tư của chính mình. Hắn hạ mặt thì thầm lại với cô gái nhỏ vài lời trong không gian yên tĩnh. "Nếu tôi tham lam lần nữa, liệu có được hay không đây?" Tham Lam vẫn là Tham Lam, Tham Lam muốn gì cũng không thể nào vượt qua được Tham Luyến. Hắn chính xác là đã tham luyến cô gái này, tham luyến ngủ qua nơi cô, tham luyến mật ngọt nơi cô, tham luyến tất cả những gì thuộc về cô. Mỹ vị nơi cánh môi trước mặt cũng vì hắn lại một lần nữa nuốt trọn, rốt cuộc Ai tìm nơi hắn cũng được làm rõ, hắn yêu Triệu Vân, yêu đến chính cả bản thân mình cũng không hề hiểu thấu. Bắt máy đi, bắt máy đi. Khả Phong nằm trên ghế sofa nơi phòng khách, tay cầm điện thoại không ngừng lẩm bẩm một mình. Cách đây gần 2 tiếng, xe riêng chở mẹ con Khê Tâm đã trở về mà không có chủ ngoài tên tài xế. Hỏi ra thì hắn bảo hai mẹ con được Thụy Hi chở đi đâu đó, bảo hắn cứ về trước. Khả Phong từ lúc đó chẳng khác gì ngồi trên đống lửa, anh liên tục gọi vào số máy của cô, vậy mà vẫn chẳng nhận được một cú trả lời điện thoại. "Này, anh tính nằm vạ luôn ở đây sao hả?" Lôi Mẫn đứng trên cầu thang, bực dọc gào thét lên. Từ lúc mẹ còn khi tâm rời khỏi, Khả Phong anh đã mặt dày bỏ ngoài tai lời xu đuổi của chú nhà, mà cứ ngồi lì ở đây, quyết tâm chờ hai mẹ con cô trở về. Khả Phong hết năm rồi lại ngồi, hết ngồi rồi đứng lên, đi tới đi lùi khắp nhà, khiến Lôi Mẫn hoa cả mắt chi tiết. Sao đến cái tên khốn kiếp nhà cậu cũng không chịu nghe máy về hả? Cố Thủy Hy, rốt cuộc anh dẫn vợ con tôi đi đâu đây? Tới nhà rồi, Khiết Tâm. Xe dừng lại cách cổng nhà cũng vài ba bước chân, Thủy Hy quay sang hai mẹ con Khiết Tâm, vẫn ngủ say sưa ngay trên hàng ghế trước, từ từ được cô ôm trong lòng, húc mặt vào ngực cô ngấy khò khò. Anh khẽ buông một tiếng thở dài, thản nhiên ngồi nhìn cô lấy thêm một lúc. Nhìn em trực diện thế này, có bị coi là quá mặn phép hay không đây? Bất chợt, một lọn tóc nơi vành tai rơi ra, rũ xuống che đi một phần dung mạo thanh thoát. Thụy Hi đưa tay, ôn tồn và lấy chúng gọn gàng trở lại. Phút chốc cả tâm tư cũng dung chuyển, khi lỡ dại cho nhìn ngắm quá lâu vào một người mà bản thân đã dồn hết cả tâm tình suốt bao nhiêu năm qua. Chẳng phải ba rất thương mẹ sao? Vậy sao ba chưa bao giờ hôn mẹ? Những câu hỏi vô tư của bánh bao nhỏ đột nhiên vang vọng trong trí óc quấy nhiễu tâm can anh đến hao mòn kiệt quệ. Thụy Hy nhíu mày nhìn Khế Tâm, nơi đáy mắt lãng động lưu giữ là hình bóng cô đang ngủ say yên giấc. Trên đời này, căn bản chẳng có ai đủ bản lĩnh để vượt qua được chính ái tình của bản thân. Thụy Hy anh cũng vậy, anh yêu cô gái này từ lúc nào mà anh cũng chẳng hề hay biết, lòng thương xót cùng sự đồng cảm bỗng chốc hóa thương yêu tình ái, đeo bám dai dẳng anh suốt hơn 2 năm qua cũng dần khiến nơi tâm can bao lần tự như kiệt sức, chẳng thể gắng gượng, nhưng nếu đến cả anh cũng từ bỏ, thì liệu mẹ con Khê Tâm có thể nào sống tốt cho đến ngày hôm nay. Thụy Hy như mơ hồ trôi theo một loạt suy nghĩ hỗn loạn không ngừng dâng lên trong tiềm thức. Anh cơ hồ tiến gần lại nơi cô gái trước mặt từ lúc nào, tham luyến áp đặt trên trán cô một cái hôn thật nhẹ, nhưng lại vương vấn chẳng muốn rời. Đưa mắt thở dài đầy tiếc nuối, nhìn lấy Khê Tâm rồi lại nhìn sang tứ tư. tư khóe môi lãnh đạm mỉm cười cượng gạo. "Bánh bao nhỏ, ba không nói dối, ba thật sự dân thương mẹ của con." Lôi Mẫn càng lúc càng thêm mợm hực trong lòng, khi mà chủ nhà như cậu ta lại không thể tự quyết định cho kẻ nào là khách, kẻ nào không là khách. Cậu ta bực bội chạy từ trên lầu xuống, nhìn thấy Khả Phong đang nằm ngả ngớn trên dàn ghế sofa mà mình yêu thích. Nổi giận một lúc bốc lên ngùn ngụt, ngụt, dẫm chân mạnh mẽ, tiến thẳng đến phía nam nhân kia không chút sợ hãi. "Này, Cái tên mặt dày vô liêm sỉ, đợi đến khi nào mới chịu đi đây?" Lôi Mẫn nghiêng người ra trước, đứng sau lưng ghế sofa mà gào lên. Khả Phong nhíu mày, đánh mặt nèm ánh mắt lạnh mảnh nhìn sắc lèm về phía cậu ta, phần nào làm nguội lạnh ý chí chỉ vừa mới kiên cường được một chút của chàng tiểu mỹ thụ. "Tôi không động chạm gì đến cậu, hôn hôn thì biến đi." Thanh âm trầm mặc, thi vị của Khả Phong cùng thái độ ngạo mạn khiến Lôi Mẫn uất ức tột cùng. Cậu ta không nói không rằng, đưa tay ra lấy điện thoại mà anh đang cầm trên tay. "Chà rể cho tôi." Lôi Mẫn chẳng hiểu đâu mà mở ra được một mớ dục khí, nghe thấy giọng nói trầm khan kia, cậu ta không những không trả mà còn nhướng mày kiêu căng, bĩu môi trêu ghẹo. Khả Phong ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, rồi thình lình đưa tay giật mạnh chiếc điện thoại. Lôi Mẫn cứng đầu, nhất quyết chẳng chịu buông tay. Cải giật người kéo, phụch chốc sức lực của Khả Phong quá mạnh, kéo luôn cả thân người tiểu mỹ thụ, cả nhào qua lưng ghế sofa mà đập mặt lên phần bụng rắn chắc của anh. Chưa kịp nghe tiếng cạch Cửa mở ra, Khê Tâm trong giây lát như trời trồng, cảnh tượng quái quỷ gì đang diễn ra trước mặt cô thế này? Nam nhân mà cô biết, một thư thái phong nam tính, khí chất cao ngất, giờ lại ủy mị cùng với một tiểu mỹ thụ ngay trên ghế sofa, hai mắt căng tròn, khóe môi mấp máy vài từ. "Cái quái gì vậy hả?" Khả Phong ngẩng người, ngốc đầu, vội mạnh bạo hất đầy lôi mẫn ra khỏi. "Tâm Nhi?" Nhưng nụ cười trên môi vụt tắt, vẻ mặt hớn hở lủi tan khi nhìn thấy kẻ theo sau cô là ai. Thụy Hi tây bế tứ tứ nhìn anh với nụ cười trêu chọc đến phát cáu. "Cái tên chết tiệt nhà cậu, đem vợ con tôi đi đâu? Tôi gọi mãi cũng chẳng thấy trả lời." Khả Phong hùng hổ đi đến, nhưng chợt nhận ra còn có tứ tứ, không khéo anh lại làm xấu hình ảnh mình trong mắt nó. Anh hạ giọng, cố gắng nuốt cơn giận xuống lồng ngực. Thụy Hi rảnh môi khẽ nhếch, ánh mắt nhìn vô định. "Không muốn nghe, thế thôi." "Cậu..." Khả Phong còn chưa kịp mở miệng trừ lấy, thì khí tâm trên ngang, khí sắc trên mặt cô tối mù mịt. Anh còn chưa trả lời tôi. Rốt cuộc, anh đang làm cái quái gì ở đây? Lôi mẫn từ xa chạy đến, nếp sau lưng cô. Joyce, tôi thề, chưa bao giờ thấy tên nào mặt dày như anh ta. Ở mãi, đuổi đi thế nào cũng không chủ đi. Cậu có nói thêm tiếng nào, tôi sẽ giết chết cái tên thụ nhà cậu ngay. Khả Phong đanh mặt gần rộng, trừng mắt với lôi mẫn, thật sự khí sắc đáng sợ vô cùng. Khia tâm thở dài, rồi nhìn sang Thụy Hy. Lôi mẫn nhờ anh bé từ từ vào phòng giúp tôi. Cô vẫn kịp hôn lên má của thằng bé trước khi nó được lôi mẩn ấm vào phòng. Cô quay sang nhìn Thụy Hi, khóe môi mỉm cười ôn nhu dịu dàng. "Hôm nay phiền anh quá, cũng trễ rồi, anh về đi, ngủ ngon." Thụy Hi cũng cười đáp trả, cứ như thể xem sự xuất hiện của Khả Phong là vô hình chẳng bằng. Sau khi tất cả đều rời khỏi, chỉ còn lại hai người, Khê Tâm ngoắc mắt, lườm lấy nam nhân bên cạnh, trông muốn nói thêm lời nào mà chỉ lặng lặng lướt ngang. Bất chợt thanh âm mà cô thật sự rất thầm luyến cất lên. Có vẻ nặng nề. Anh gọi em suốt cả buổi tối, sao em không nghe máy? Việc gì tôi phải nghe?" Khê Tâm lạnh lùng tản nhắn trả lời mà chẳng thèm nhìn lấy anh một cái. Thật ra điện thoại cô để chế độ im lặng nhét vào trong túi xách nên cô thực chất chẳng hay biết anh gọi đến, nhưng cô hiện tại chỉ muốn càng khiến anh đau lòng, khiến anh ghét bỏ được lúc nào hay lúc đó. Dù cho khi nói ra những lời tản nhắn đó, từng câu từng chữ chẳng khác gì tự cầm dao khoét lấy nơi tim mình từng màng lớn. Khả Phong mặc cho cô vẫn đi thẳng về phía cửa phòng, anh vẫn lên tiếng: "Đợi em về, chị muốn em ăn tối cùng anh một bữa, thế cũng không được sao?" Bước chân Khê Tâm thoáng khựng lại ngay trước cửa phòng, thông can một lần nữa rạn nứt, đau nhói đến tê dại cả thân hồn. Cô cúi mặt, cố gắng ra vẻ điềm tĩnh, chẳng quan tâm mà đẩy lấy cửa phòng rồi đóng sầm lại. Ném túi xách lên bàn, cô mệt mỏi ngồi tự xuống nệm, nhẹ tay tháo mất mắt kính, lau đi vẻ nước đang lãng động nơi khóe mi ướt đẫm. Anh đừng có mãnh ơn cần như vậy chứ, Khả Phong, anh thật sự đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của em hay sao đây?" Khi tầm khép mi, cánh môi nhỏ run lên đầy chua xót. Tay cầm tách cà phê nóng hổi, vừa thổi nhẹ nhẹ vừa đi đến lối ra phòng khách, nơi mà thu gọn mọi ánh nắng sớm cùng không gian thoáng mát thích hợp để thư giãn. Miệng không ngừng ngân nga câu hát mình thích. Tay nâng tách cà phê, ngang tầm hít một hơi, nét mặt cảm thụ vô cùng, nhưng cô suy chút nữa, la sặc luôn ngụm cà phê mới vừa nhấp vào miệng, khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, khóe trên của cũng không tin nổi, khi hiện tại, ngay tại phòng khách, trên ghế nằm bằng bông súp màu xanh thẫm, nơi cô nghỉ lưng thư giãn mỗi ngày, thì bây giờ, một nam nhân đang ngự ngay trên đó. Hai mắt nhắm nghiền như ngủ say, đầu tong có phần rối nhẹ, hơn nữa, điều khiến cô há hốc miệng, mắt trợn tròn chính là làn nhật này không mặc áo, bao nhiêu cơ bắp cơ bụng lẫn hình xăm một đôi cánh rất to ngự ngay bên trái của khuôn ngực rắn tựa như đồng một lúc đập thẳng vào trong mắt cô. Trâu bần hai đồng tử căng ra cực độ, cả cái môi run run mấp máy khẽ thốt lên vài từ nhỏ xíu. "Cung cung phi." Ly cà phê sóng sánh trên tay cô mỗi lúc một dao động nhiều hơn, khi tay chân cô cứ run lên cầm cập. Cái quái gì thế này? Rốt cuộc tối qua là chuyện gì? Tại sao em ta lại ngủ ở đây? Triệu Bần luống cuống, dẫm dẫm chân mà nhảy cẫng lên tại chỗ, thần kinh mắt chảo nhau, rối loạn muốn phát điên. Cô hít thở thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân từng bước đi đến gần phía nam nhân đang ngủ say. Đặt tách cà phê xuống bàn, tự dưng không hiểu sao lúc này cô lại nảy ra ý nghĩ biến thái, liếc ngắm nhìn nam nhân này một chút, có sao hay không? Triệu Bần chắp tay sau lưng, người hơi nhòe về phía trước, đứng ngay phía chân của cung phi, hết nghiêng đầu bên này, rồi nghiêng bên kia trong tay Sở bị Giang Nghiêm Nhi sắp cột cả rồi. Ngụ quan trên khuôn mặt này căn bản là thứ mà sút bao nhiêu năm qua, cô chẳng thể nào buông bỏ dù chỉ một lần. Tham luyến ăn sâu vào tâm thức, khiến cô dường như trở nên bi lụy, dần sâu xuống vũng lầy hoa si ngu ngốc, tìm gàn bộng chốc cư thị nhau, nhảy loạn không yên. Ánh mắt trai hiểu là vô tình hay cố ý, mà chợt dấn xuống ngay cái thân thể cường tráng kia của cung phi. Triệu Bân giờ thoát mình, thấy mặt nóng dần vội đưa hai tay áp lên má và bôm bóp. Biến, biến thái, sao mình lại trở nên biến thái như thế này? Cô vô thức mở miệng, nói có phần to tiếng nên đánh động đến giấc ngủ kia của nam nhân. Hắn cựa quậy, chân co lên rồi duỗi thẳng, đạp một cái vào ngay cẳng chân của Triệu Bân, làm cô chẳng kịp phản ứng mà chợt ngã té nhào lên trước. Cung Phi thoáng mở mắt, hắn nhíu nhẹ tầm nhãn, cố gắng nhìn kỹ hơn là thứ gì đã rơi xuống đè lên người mình. Dường như hiện ra, đó không phải là thứ gì mà là một cô gái, hơn nữa mặt đối mặt gần nhau chỉ trong gang tấc, nếu thừa mạnh một chút, có lẽ môi cũng sẽ chạm môi. Tuy vậy, mà biểu hiện của hắn vẫn không thay đổi, lạnh lùng cao ngạo phun ra một câu. Cô đang làm cái trò gì đây? Triệu Bân Hoàn Hồn nhận ra tư thế hiện giờ nhạy cảm vô cùng, khi mà cả thân người cô đang ngự trên đè lấy người ta. Khoảng cách cũng quá gần, đến cả hơi thở của đối phương cũng dễ dàng được nghe thấy. Còn muốn giữ tư thế này, trong bao lâu nữa? Châu Bân còn chưa kịp tỉnh táo hẳn, mai đến khi Cung Phi gần rộng, đánh mặt lại, lên tiếng lần nữa, mới làm cô lật lật ngồi dậy. Hai gỏ má đỏ như hồng quân tới mùa, cái mũi nhỏ cũng vập phòng theo từng nhịp thở gấp. Mắt chẳng dám nhìn thẳng, tay ven đi vài lọn tóc rũ rượi trước mặt. Anh... Anh làm cái gì ở nhà em thế này hả? Cung Phi lúc này mới đứng dậy, vươn người một cái, đưa ánh nhìn Diu nhíu sa nơi cửa kính, bình thản trả lời. "Ngủ? Trều bận rồi máu, mới sáng sớm ra đàn phải một vố to thế này, vừa ngượng lại vừa tức." Cô hậm hực quay sang cung phi mà chỉ trỏ. "Em hỏi anh, làm gì mà ngủ ở đây? Đây là nhà của em mà." Ngay hết câu, bỗng dưng ánh nhìn nam nhân di chuyển sang cô, đôi mắt sắc lạnh nơi hắn thoáng khiến cô rùng mình. Bất giác cung phi nhấc chân, chậm rãi đi về phía cô, gần hơn, rồi gần hơn nữa. Anh... làm... làm... làm gì? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Cùng phi bạc mối nhanh nhẹ, biểu hiện gian ý của hắn lần đầu tiên triệu bần cô mới trông thấy. Đẹp, lại pha chút gì đó rất hư hỏng, thật sự rất lạ. Thoáng chốc lùi lùi mãi, lùi lùi mãi, bông cô va phải cạnh bàn, lỡ bộ ngồi luôn lên đó, một cái bịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net